Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Như chương 391 Nhân Điển Xuất Thế Ease. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tu chủ vô chi kỳ thanh danh vang rồi Ngày xưa hắn ở Hồng Hoang Tu Sĩ Trong mắt chỉ là một cái hung thần áp sát đại yêu mà thôi Nhưng bây giờ Cách này ấn tượng hoàn toàn thay đổi Rất nhiều giải sát ở đại địa các nơi không phải yêu tộc chi yêu đều là hội tổ đến Bái vào vô chi gì dưới chướng Để yêu minh thực lực lại cường đại rồi lên Điều này cũng làm cho đại vũ mọi người càng thêm đau đầu Cái kia yêu minh chiếm giữ địa phương là nhân tộc cửu châu nơi a Cái kia giường chi trích còn há để người khác ngủ ngáy đây Này đều ngủ trên một chiếc giường Còn làm sao có thể hành Nhân tộc cùng hoài thủy yêu minh đại chiến không thì không khác đang tiến hành giả Tuy rằng song phương hàng đầu thực lực Đại la kim tiên đều không có lại ra tay Nhưng này yêu minh chi quân cùng nhân tộc đại quân nhưng là mỗi ngày đại chiến Nhân tộc đại quân vì đem hoài thủy yêu minh hạn chế ở hoài thủy một đường trên Phát động rồi quá ngàn vạn đại quân tinh nhuội Đem toàn bộ hoài thủy lưu vực đều vây Liên doanh một mảnh Ngăn cản hoài thủy yêu minh bừa bãi tàn phá cửu châu đại địa Bất quá hoài thủy yêu minh số lượng tuy rằng không bằng nhân tộc đại quân Nhưng cá thể thực lực nhưng là cực cường Song phương đại chiến Nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào số lượng đạt được ưu thế Miễn cứng gồm định chiến tuyến Oanh Ngày hôm đó Nhân tộc hoàng đô bầu trời lại tràn ra một mảnh lôi vân nổ vang từng trận Thiên quỳ như ngục, ngân xà múa tung, mây đen dợ trời Cả nhân tộc hoàng đô đều là một trong án Thật sống tiến vào đêm đen Ao ao sào Nhân hoàng trong đại điện lao ra một ánh hào quang Ao ao rào lanh lạnh tiếng vang khiến lòng người bên trong sung sướng Việt hào quang kia đình ở giữa không trung bên trong Hiển hiện ra Nhưng là một quyển mỏng manh thư tịch Trang sách không hơn trăm dư hiện Thư tịch bản thân cũng bất quá là phổ thông trang giấy làm thành Chuyện gì xảy ra Khoảng cách nhân tục hơi hơi gần từng vị cường giả đều thức tỉnh Nhìn sang Không rõ vì sao Nhưng không chờ những người này tra xét Trên trời lôi vân răng rắc một tiếng, một đảo thô to lôi đỉnh chính là rơi xuống, nổ vang từng trận, ánh chớp ấm ánh, để người trong bóng tối nghi hoặc Có loại đại pháo đánh mối cảm giác, một quyển hết sức phổ thông thư ngươi cần thiết hay không, ông trời cũng động kinh sao. Nhưng lúc này quyển sách kia cũng rốt cuộc hiện ra gì tượng, hai chữ lớn từ trong sách bay ra. Hào quang rực rỡ Dĩ nhiên giỏi sáng cầu châu đại địa Đó là nhân tộc văn tử Nhân điển Oanh Thiên lôi hạ xuống Đánh vào hai chữ lớn bên trên Nhất thời Hai chữ quang mang âm u đi Thậm chí có chút vết nứt xuất hiện Nhưng cuối cùng Hai chữ vẫn kiên trì trụ Quang mang ló lên Lại trở về quyển sách kia trên Dĩ nhiên vượt qua Người trong bóng tối cảm giác không đúng Cảm thấy quyển sách kia sẽ không đơn giản như vậy Bất quá sợ khắc này thiên quy như ngục Mọi người thần niệm căn bản tới gần không được quyển sách kia Do sếp không tới ảng diệu bên trong Chỉ có thể lặng lặng quan sát Mà lúc này Đại vũ Đinh nhạc mấy người cũng là đi ra nhân hoàng đại điện Đều là ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn chính đang đổ kiếp thư Răng rắc Lại một tia chớp hạ xuống Càng to thêm hơn lớn Mà quyển sách kia cũng là cảm nhận được áp lực Ao ao rào vang vọng Trang sách tung bay Từng cái từng cái nhân tộc văn tử bay lên Lấp lói hào quang ống ánh Hình thành một đoạn văn tử Che ở phía trước Là một đoạn tu luyện pháp quyết Có người nhìn thấy cái kia đoạn văn tử Càng thêm nghi hoặc. Chỉ là vừa nhìn liền biết này tu luyện pháp quyết không ra sao Cũng không phải cái gì vô thượng nhịp thiên phương pháp Oanh Trong nháy mắt Những này văn tử chính là oang mang âm u, Mãnh liệt lực lượng sấm xét liền muốn đem chúng nó cho đánh nát Nhưng quyển sách kia bên trên tiếp theo lại là bay ra mấy trăm chữ, xuất liên tục một mảnh, ngăn cản ở trước. Đầy đủ liền với ba lần trên không trung ngàn chữ tung bay, hào quang rực rỡ, suốt cuộc vượt qua này nói thiên lôi. Đại vũ mọi người sắc nhất thời khó coi lên, ngày này lôi mạnh căn bản khó có thể vượt qua a. Lúc cần thiết hậu bằng vào ta các loại công đức chi lược trở nhân điển xuất thế đi Phục vi than nhẹ, dứt khoát nói rằng Mấy người khác đều là gật đầu đồng ý Từng đảo, từng đảo lôi đình hạ xuống Mấy hơi thở liền với thì có ba đảo thiên lôi hạ xuống Mà người kia điển Thì lại cũng là hơn vạn đại tử trên không trung tung bay Hình thành từng đoạn Ngăn cản thiên lôi Bất quá ba đảo thiên lôi qua đi Những này văn tử Cũng là quang mang âm Tới cực điểm Thậm chí có chút tự đều là sạn nước Muốn sụp đổ sống như vậy Không thể chờ xuống rồi Đại vũ thấy này Nói rằng Tiếp theo thân hình hắn đạp xuống Một đoàn ứng ánh công đức kim quang Bị hắn vứt ra Đi vào cái kia trong sách này Nhất thời Quyển sách kia lan ra một luồng mãnh liệt kim quang Chỉnh quyển sách cũng là thành xích kim chi sắc Cái kia hơn vạn đại tử cũng là khôi phục quang mang Hơn nữa càng thêm rừng rực Sau đó Lại là ba đảo mạnh mẽ thiên lôi liên tiếp hạ xuống uy năng kinh thiền Để phục vi mấy người cũng là liền ngay cả ra tay Công đức ánh sáng ấm ánh cực kỳ Hóa vào cái kia trong sách này Mới giúp đỡ vượt qua tám đảo thiên lôi Bất quá sờ khắc này cái kia trên bầu trời lôi đình càng thêm nổ vang Thiên quý từng trận Đều đang ngưng tụ cuối cùng một đảo thiên lôi Cũng may mà không có ai âm thầm ra tay Không phải vậy ngày này lôi nếu như như cửa đỉnh như vậy xuất hiện biến hóa Vậy thì nguy hiểm Đinh Nhạc có chút khổ bên trong mua vui nói rằng: Bởi vì giờ khắc này toàn bộ Cửu Châu đều có quang mang ầm động. Đại Vũ mọi người khởi động nhân tục Cửu Châu đại trận. Tuy rằng đại trận này vẫn chưa hoàn toàn bố trí kỹ càng, nhưng vẫn còn có chút tác dụng. Giờ khắc này, này bàng bạc vu biên Cửu Châu đại trận Cửu Châu cực lực che lấp hoàng đô bầu trời khoảng cách 3 đồng. Tuy rằng đến cùng vẫn là tiêu tán ra một ít khí tức, chấn động tới một chút người. Nhưng những người này đều là cửu châu đại địa phủ cận một ít cường giả. Còn ở nhân tục khống chế bên trong, chỉ cần không có kinh động những thần thông đó kinh thiên đại nhân vật đã xem như là đạt đến mục đích. Đinh nhạc vung tay lên. Mấy ngày nay hắn lại tồn dưới một ít công đức kim quang cũng đều là bị hắn suy vào cái kia trong sách này Được mọi người công đức sự giúp đỡ Quyển sách kia triệt để thành một quyển kim thư Từ từ ấm ánh, ánh. liền thành một vùng Nổ vang một tiếng vang lớn Đạo thứ chín thiên lôi hạ xuống Dường như lôi long giáng lâm Trong thời gian ngắn liền đánh vỡ những kia đại tử Đón lấy, quyển sách kia cũng là bị oanh ở trên mặt đất Đem trùng kiến không đến bao lâu quảng trường lại đập ra một cái lỗ thủng to Đại địa sản nước, ao ao xào Trên trời lôi vân cũng không có tản đi Nhưng trên đất, cái kia tiền vốn cư bay lên Tuy sẵn quang mang cực kỳ âm vua Một ít sách hiệt càng là che kín vết sản nước Nhưng nó vẫn là vượt qua thiên kiếp xăng rắc Âm âm âm Hoàng đô bên trên lôi vân cũng không có tản đi Nổ vang từng trận từng đảo, từng đảo lôi đình tuy rằng không có hạ xuống Nhưng cũng là trên vòng trời bơi lội Giết gào này Thiên địa đều là ở xéo vang Thật giống ở báo trước cái gì Không đúng Sách này không có đơn giản như vậy Không phải vậy sẽ không có đồng tính lớn như vậy Trong bóng tối có người cả kinh nói Nhất thời mấy đảo bàng bạc thần niệm dò ra cuốn về quyển sách kia Lấy tới xem một chút liền biết rồi Có người càng ác hơn Quanh một tiếng vang lớn Một bàn tay lớn từ trong tư không dối ra Tiên quang lượn lờ Trực tiếp trục vào quyển sách kia Muốn tìm tòi vư thực